Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net kinh doanh thu lợi rất lớn giữa cái thời buổi nhấp nhua chỉ cười chê kẻ nghèo chứ không cười chê những con thú như thế này kiếm tiền bằng những cách mất nhân tính như thế cũng không có đáng kể gì Thiết công kê Tuy có ra sản lớn lao nhưng tính tình biển lậnkh khác bạn Sư nay chưa bao giờ chán tiền chán bạn hắn lại làm nghề buôn bán dược liệu, Thuộc các đường đi lối lại Bến cảng, cửa ngõ Quen được lũ đạo tặc chuyên trộm lăng Quật mộ Vì vậy ngấm ngầm buôn bán cả cương thi Mỗi khi có hàng Lão lại tự mình đem ra ngoài Thành để mà buôn bán Những vụ buôn bán ấy Đều tiến hành trong bóng tối Đến cả những người cực kỳ thân tín Trong nhà thiết công kê Cũng không ai hay biết Có điều hắn thế đơn lực lượng mỏng một mình thì không làm nổi mỗi lần đều phải dẫn lão bọc giả Th thiết đi theo Thếp chung lúc đầu không hề biết đầu đuôi ngọn ngành của sự việc nhưng đi đi về về một thời gian dài dần dần cũng hiểu được một sự tình lão là người trung hậu chất phát những chuyện tay đình như thế khi nào dám làm, Cứ khuyên nhủ chủ nhân dừng lại để tránh sức họa vào thân. Hiệu thuốc làm ăn lớn thế này rồi, sao lại vất vả khổ sở đi làm cái việc buôn bán, tán tật, lương tâm đến như vậy. Nhưng lão thiết công kề ấy tầm mắt hạn hẹp vô cùng. Trong đầu chỉ có biết chữ tiền, lợi mà thôi. Tuy đã kiếm được cả gia sản to lớn, nhưng lão vẫn coi từng đồng, từng cắt quý hơn cả tính mạng. Ngoài chuyện bất chấp thủ đoạn để kiếm tiền ra Đối với người nhà của lão cũng đã hết sức kéo kiệt buồn xịn Mỗi sáng thức dậy bảnh mắt ra lên giường Là lão lại cảm thấy đau đớn đến rơi nước mắt Trong lòng hơi giận khôn nguôi vì lẽ gì nhỉ Lão giận vì mặt trăng mặt trời Tinh tú trên trời cứ thế luân chuyển Hôm qua đã ăn cơm Hôm nay tỉnh dậy lại phải ăn cơm Tiền gì cũng tiết kiệm được Duy chỉ có ngày hai bữa cơm là không thể không ăn Vào thời đó đám địa chủ và gian thương kéo bẩn Đều có tuyệt chiêu dè sèn riêng của mình Những kẻ khác thì thôi không bàn, Chỉ đơn cử thiết công kê dầu nứt đố đổ vách Nhưng mỗi ngày hai bữa cơm sáng và tối trong nhà Đến dưa muối cũng không dám ăn Mỗi năm nhà lão chỉ mua một con cá Ướp muối suốt nửa tháng cho đến khi con cá mặn chát Ngay cả lũ mèo già cũng không dám ăn vụn Lão mới mang con cá ra, treo phía trên bàn mà ăn Tới bữa cơm Cả nhà mỗi người chỉ có một bát cơm hầm Ngẳng đầu nhìn con cá muối một cái Chỉ nhìn thôi cũng đã thấy mặn tới tận ruột gan rồi Sau đó và vội vàng và hai miếng cơm vào mồm Vậy là đã tiết kiệm được tiền thức ăn cả năm Cho tới tận tối ngày 30 Tết Lão mới cho hạ con cá muối tròn một năm tuổi đó Để xuống dùng nước rửa cho bớt muối đi Rồi chia cho cả nhà lớn bé cùng ăn Đến sáng sớm mùng 1 Ai nấy đều hò hè như biến hết thành hổ ướp muối không bằng Hổ ướp muối tức là con rơi Theo truyền thuyết dân gian Con chuột ăn nhiều muối sẽ biến thành con rơi Tên gọi khác của con rơi là dạ mêu hổ, vì thế mới gọi là hổ ướp muối. Thú thực rằng chuyện này trong xã hội cũ thì không hiếm. Chỉ vì những kẻ bao bó ôm của ấy biết rõ tiền bạc thực không dễ kiếm, mỗi đồng bạc đều phải vất vả nghĩ trăm phương nghìn kế mới rút được ra. Bởi vậy chờ những nhà giàu xối xả, phần lớn các phú hộ đều hết sức keo kiệt, xem hai chữ tiền tài to như trời bể. Chúng thường cho rằng tiền tài là thứ linh tính nhất trên đời. Chỉ có ai tiếc tiền, yêu tiền thì mới có cảm lòng đi theo. Nếu ai đó cầm tiền mà không quan tâm đến tiền, tiền vào tay này rồi ra tay kia tức là xúc phạm đến tài thần lão ra, làm sao ngài đem tiền của cho nữa. Bởi thế mới có câu buôn tàu bán bè không bằng ăn rẻ Hà tiện. Thế nhà nào ăn ở keo bẩn nhất định, nhà đó là một nhà phú hộ, đích thực. Loại người như thiết công kê chính là hạng bùn xịn, keo kiệt, một đồng một cắt cũng không buông. Cả ngày đều tính toán làm sao cho tiền có vào mà không có ra, thật ứng với câu nói của người xưa. Có số kiếm được tiền mà không có Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net